Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạnh quá Một cái lạnh khủng khiếp Nó không lạnh như băng giá Nó không lạnh như dòng nước của mùa đông Mà nó lạnh như một luồng âm khí Từ cõi vĩnh Hằng vậy Là... là Vọng Xuyên Đầu suy nghĩ miệng làm nhầm Rồi vì vội bảng quay lại Thì đúng là Vọng Xuyên đang đứng Sau cô từ lúc nào Em đây rồi chị chờ em lâu quá Chị muốn ra khỏi nơi này phải không? Và ông xuyên hỏi đúng tâm tư trong lòng kiểu Vy và dĩ nhiên cô không ngần ngại đưa ra một lời đề nghị cho mình. Em có thể chỉ lối cho chị ra được không? Dạ được à. Nhưng con đường đó rất ghê giận và tối tăm Với lại nơi đó là nơi cấm nên em không thể đưa chị qua đó được. Không sao. Chỉ cần em chỉ lối cho chị là được rồi. Thế chị có muốn đi ngay không? Thầy vọng xuyên thẳng thân như vậy, vì lại thấy lòng mình ghé canh cánh một điều gì đó. Thật đồng, cô không muốn bỏ lại một cậu bé tốt bụng này ở đây một mình. Nhưng cô cũng không thể làm được gì cho nó cả. Đến cơn đau đớn tột cùng của nó, cô thấy mà cũng không thể giúp gì được. Thì nói gì đến chuyện cô cứu rỗi cho một linh hồn. Nhưng dù trong lòng, có nghĩ ngợi điều gì thì chăng nữa. Thì cô vẫn muốn làm một việc gì đó Cho nhận là cứu mạng của mình Nhìn xuống Vọng Xuyên Với một ánh mắt đầy thiết tha của hỏi Vọng Xuyên à Em có muốn ra khỏi đây không Không Em không thể ra khỏi nơi đây được Tại sao vậy Hay là tại vì người đó không cho em đi Dạ Nếu như em bước chân vào cái hang ấy Thì có thể những bóng hồn trong đó Sẽ làm cho em tan biến như mây khói Với lại linh hồn của em không thể thiếu nguồn âm khí ở nơi đây. Nếu có ra được bên ngoài thì em cũng không thể tồn tại được lâu vì bên ngoài không có những luồng âm khí giống như ở đây. Điều đó sẽ khiến em tan biến và không thể siêu thoát và em sẽ không bao giờ có thể hiện hồn lên được. Nếu như em biến mất thì anh của em cũng sẽ không tồn tại. Em không muốn anh ấy phải tan biến đâu vì hai chúng em là một mà. Là một là một là sao Chẳng lẽ hai người được sinh đôi ư Vâng Khó hiểu thật Kiều Vi lầm nhập Tại sao lại có sự tồn tại chung như vậy Thế Kiều Vi còn đang bận thần Vọng Xuyên dục Đi mò thôi chị Cơn đau sắp đến với em rồi Nói rớt lời Vọng Xuyên quay lưng bước đi Kiều Vi vội dạo bước theo sau Đường đi gồ ghẻ Nhưng Vọng Xuyên thì vẫn bước đi Như là trên một mặt phẳng vậy Còn Kiều Vi, cô phải tắt tành, bước đuổi theo trên con đường đá nhấp nhu. Xong hội theo bơ vọng xuyên, Kiều Vi thấy trước mắt mình là những lùm cỏ leo hoang dại ôm tụ. Là ở đây ư? Dạ vâng, ở phía sau lùm cỏ dại kia là hang động có tên là động càn khôn. Con đường trong đó có nhiều địa đạo lớn và nhiều ngóc ngách nhỏ. Chúng đều ngoằn nghèo và rất khó đi nó còn rất tối tâm và lạnh lẽo nữa. Vào trong đó, chị sẽ không nhìn thấy được gì, nên chị phải định hình cho mình là đi thẳng hướng, nếu không chị sẽ bị lạc đường. Em đã từng bước qua nơi đó một lần, thật may mắn là lần đó em đã thoát nạn. Nơi đó khủng khiếp lắm, chị hãy cẩn thận nhé. Đừng chịu lỗi giả, mà kiểu Vì có thể tin được. Cô thầy mình vẫn còn quá may mắn. Chỉ cần nơi đó có thể đưa cô ra ngoài, thì cô không e ngại bất cứ một điều gì cả. Khẽ nhắm mắt như để cầu nguyện, lời cô quay lại nhìn về phía vọng xuyên. Thế thằng bé là nói tội nghiệp, lòng cô đã thấy trào dâng niềm xúc động. Những giọt nước mắt của cô khẽ nhò xuống cùng với tiếng cười buồn bá của vọng xuyên. Miệng nó không hề nói, nhưng ánh mắt của nó thì đang lộ vẻ đau đớn tột cùng. Trên cha nó đang ứa ra một dòng máu tươi đỏ thắm. Nhưng nó vẫn là một nụ cười. Một nụ cười xót xa trong cõi tâm hồn đang nát tan tê dặn. Mặt không thể rời khỏi được thằng bé. kiểu Vy bật khóc. Cô biết nó muốn tiễn cô đi bằng những nụ cười. Những nụ cười chứa đựng sự ấm áp lẫn đau thương. Không cầm lòng được. kiểu Vy nức lên rồi cô chạy tiến lại phía vọng xuyên. Vì cô biết rằng nó đang rất đau đớn. "Chị, chị mau đi đi, mau đi đi." tiếng vọng xuyên đang gào thét. Nó không như cô quay lại. Cô chỉ biết đứng nhìn thằng bé trong làn nước mắt ràn rụa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net